anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lọc Truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên Việt tiểu lưu manh, chương đó là mua không nổi. Và các anh em là mình cũng phải ngồi nó trông nó hơi trông nó hơi không được lịch sự cho lắm nhưng anh em không cảm mình có bệnh thông người mà. Mình sẽ thay đổi tư thế ngồi cho nó thoải mái để mình đọc. phần trước như chúng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền nó khôn khéo để cho đám thiên kiêu ở những cái thành trì mình đã đi qua. Chổ hết tài năng ở một cây vương quốc mới, ở những thế lực mới để cho hắn có thể quảng cáo được nhiều à, thần ma đạo tràng hơn. Và phần trước thì hiệu quả quảng cáo mang lại là cực lớn khi có một nhóm lớn võ giả là chạy đến thần ma vợ đạo tràng để hỏi thăm. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Mấy vị võ giả đạo quả vừa đến đang muốn mở miệng thì Giang Thái Huyền đã nhẹ nâng tay lên từ từ. Các người có thể nhìn thương phẩm của đạo tràng xem đã. Mấy vị võ giả đạo quả trong lòng lo lắng nhưng không dám làm càn, đi chung quanh quan sát thương phẩm của đạo tràng. Chẳng bao lâu sau thì những võ giả trúc cơ tiên thiên cũng chạy tới như ong vỡ tổ mà tràn cả vào đạo tràng. Nếu như không phải là không gian đủ lớn thì đoán chừng là muốn chen bẻ cả đạo tràng rồi. Chúng ta đều đã tới, nơi này thật có thể dùng tiền để tăng thực lực lên sau. Một số võ giả trúc cơ và tiên thiên tiến lên hỏi thăm. Cục diện lập tức có chút hỗn loạn Thưa vị, yên tĩnh Giang Thái Huyền đạm mạc mở miệng Ta chính là chàng chủ của thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền Các ngươi có thể gọi ta là chàng chủ Chàng chủ ta Ước hãy nghe ta nói hết đã Giang Thái Huyền lần nữa đưa tay ra Khiến đám người an tĩnh lại Các ngươi muốn nhanh chóng tăng thực lực lên Cái này bản chàng chủ có thể hiểu được Nhưng mà một chút quy củ các ngươi cũng phải biết Để tránh sạm phải những điều cấm kỵ Mà chết ở nơi này Trong lòng mọi người lập tức run lên, thần ma đạo tràng mặc dù cho đến hiện tại chỉ nhìn thấy một mình chàng chủ, nhưng trên chuyển đơn có ghi chú rất rõ ràng, thần ma đạo tràng có không ít cường giả, có thể tùy tiện bóp chết cả thần thông. Mạng sống mới là quan trọng nhất. Thứ nhất, thần ma đạo tràng của ta ở đây không ai có thể động thủ làm loạn nếu không giết, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Đám người liên tục gật đầu. Thứ hai, vũ nhục thần ma đạo tràng đạo tràng sẽ không giao dịch với hắn. Tám người vội vàng cười làm lành. Chỉ có hai điều này thôi. Hiện tại các ngươi có thể hỏi ba vấn đề. Ta sẽ trả lời một lượt. Sang thái huyền nói. Xin hỏi trang chủ, Diệp Đạo, Hứa Trường không, Trần Quyền, Dương Tử Lăng còn có một con sư tử con. Có phải là thiên tài mà đạo tràng bồi dưỡng hay không? Một vị võ giả khẩn trương hỏi. Tất cả võ giả còn lại cũng liền im lặng lắng nghe. Vấn đề này bọn họ rất quan tâm. Mặc dù sớm đã có suy đoán chính là dùng thương phẩm của đạo tràng để tăng thực lực lên Nhưng bọn hắn vẫn muốn chứng thực một phen. Phải, mà cũng không phải, Sang Tế Huyền nói. Nếu nói dùng thương phẩm của đạo tràng thì đồng nghĩa với việc là thần ma đạo tràng bồi dưỡng, vậy thì coi như là phải. Việc làm ăn của đạo tràng là hướng đến tất cả các chủng tộc, tất cả các sinh linh, chỉ cần có tiền là có thể mua, thế nên cũng có thể nói là không phải. Thì ra là thế. Nói như vậy, trang chủ, bọn hắn cùng thần ma đạo tràng có quan hệ như thế nào? Đám võ giả vội vàng truy vấn. Bạn làm ăn được rồi còn một vấn đề nữa giang thái huyền thản nhiên nói một vấn đề cuối cùng chàng chủ chúng ta làm thế nào mới có thể đánh bại bọn hắn đám võ giả liền vội vàng hỏi vấn đề này hỏi rất hay giang thái huyền mỉm cười lấy ra một tấm bảng gỗ dài 2 mét mọi người đứng tránh ra một chút để đạo bằng hữu phía sau cũng có thể thấy được phía trước võ giả vội vàng tránh ra chừa không gian cho võ giả phía sau cùng một hướng nhìn về phía bảng gỗ thì thấy trên tấm bảng có viết thần ma đạo tràng. Người bình thường nhìn tấm bảng này là được rồi, phương án bổ dưỡng của thần ma đạo tràng. Các người lấy cái gì là mục tiêu? Giang Thái Huyền hỏi ngược lại. Đám người ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lấy cái gì là mục tiêu đây? Nếu là lúc trước bọn hắn còn có ý nghĩa làm cho gia tộc hưng thịnh, phát dương quang đại sở học bản thân, hiện tại thì bọn hắn bắt đầu mê mang cái gọi là mục tiêu đã biến thành ha ha hi hi cả rồi. Nếu như lấy đánh bại diệp đạo và hứa trưởng không là mục tiêu thì đất rất đơn giản. Mua một bộ công pháp đạt tới cảnh giới cao hơn họ, lại lấy thêm mấy sợi linh khí tiên thiên, mấy viên kỹ năng đan, vậy là được rồi. Giang Thái Huyền nói. Đơn giản như vậy sao? Cả đám người ngẩn ngơ. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Giang Thái Huyền gật đầu, sau đó nói. Nếu các ngươi lựa chọn như vậy, các người chỉ có thể lấy tu vi tới mà dọa người. Nhưng lại ta không đề nghị các người làm thế. Bởi vì... Cho dù qua như mạnh hơn thì cũng không thể trở thành võ giả mạnh nhất. Xin hỏi trang chủ, như thế nào để trở thành võ giả mạnh nhất? Cái tâm võ đạo trong lòng mọi người bị đốt cháy, vội vàng hỏi lại. Một bộ công pháp giống nhau, được người khác nhau tù luyện, uy lực cũng sẽ không giống nhau, Giang Thái Huyền buồn bã nói. Vì võ giả mạnh nhất mà ta thiết kế ra một bộ phương án, thần cấp công pháp, phối hợp với thần cấp võ kỹ, thần cấp huyết mạch, thần cấp thể chất, đương nhiên, Thần huyết thân thể thì các ngươi mua không nổi, cái này ta biết. Giang thế Huyền liếc mắt nhìn vào mặt chăm chú của đám võ giả, tiếp tục nói. Cái gọi là võ giả mạnh nhất đương nhiên phải là vô địch trong cùng cảnh giới. Như vậy chỉ cần nghiền ép đối thủ về mọi mặt, giống như trước đó bọn người hứa trưởng không đối phó với các ngươi. Cả đám người nghe vậy liền xấu hổ. Được rồi, các ngươi cũng không cần cảm thấy bị sỉ nhục. Giang Thái Huyền trong lòng cười thầm nhưng lại tiếp tục nói. Hiện tại tiễn thần kinh ở trong số các thần cấp công pháp cũng là hạng công pháp cực phẩm. Tiễn thần kinh rất đắt, mua không nổi, đám người ngây ngốc. Cái tiễn thần kinh này quá mắc đi, ngoài trừ thiên xà bí điển trước kia, công pháp còn lại thì đều có giá gấp 10, làm sao mà bọn họ có thể mua nổi. Mua không nổi tiễn thần kinh thì có thể mua sắm công pháp khác, chỉ như đao pháp mà Diệp Đạo đang dùng, nếu có người muốn lấy đao pháp đánh bại hắn thì... Quan đế thần điển chính là lựa chọn tốt nhất cho các ngươi. Thứ hứa trưởng không tu luyện là thanh liên kiếm điển, các người cũng có thể mua. Đương nhiên, có một cái tốt hơn, thần lôi bá thể kinh, không chế hết được thiên lôi, không ai có thể ngăn cản. Một công pháp này sau khi các người luyện thành thì đánh bài bọn hắn không phải là không được, còn có bá vương vũ kinh đều là những thần cấp công pháp tuyệt đỉnh cả. Cá nhân ta vẫn nên đề nghị tiễn thần kinh bởi vì phẩm chất của tiễn thần kinh là cực cao, Giang Thái Huyền nói. Các ngươi có thể dựa theo kế hoạch, phương án bồi dưỡng của ta để lựa chọn công pháp và võ kỹ cho bản thân. Mọi người lại đưa mắt nhìn về phần nội dung có viết ở phía sau tấm bảng gỗ. Tiên thiên, 3 viên tiên thiên kỹ năng đan nhập môn cho đến tiên thiên thần thấp cấp công pháp, 8 sợi tiên thiên linh khí, 1 viên thần ma đan, tổng giá trị 5.450 nguyên tệ có giá trúc cơ thì ba viên trúc cơ kỹ năng đan nhập môn đến trúc cơ thần pháp cấp công pháp, 20 sợi tiên thiên linh khí, hai viên thần ma đan, tổng giá trị 12 vạn 4150 nguyên tệ. Có giá đạo quả 30 sợi tiên thiên linh khí, ba viên đạo quả kỹ năng đan, nhập môn cho đến đạo quả thần cấp công pháp, ba viên thần ma đan, tổng giá trị 22 vạn 1550 nguyên tệ. Cao hơn nữa chính là phương án vô địch đồng cấp rẻ nhất. Các ngươi nếu muốn cao hơn có thể ra tiền nhiều hơn để cường hóa cảnh giới, Giang Thái Huyền mỉm cười nói, đương nhiên, các ngươi nếu muốn đột phá cảnh giới hiện tại cũng có thể ra giá tiền cao hơn. Tám người trầm mặc, vô địch cùng cảnh giới hay là tiến vào cảnh giới tiếp theo đây, những cái này đều đáng để suy nghĩ cả. Quá giả đạo quả hơn 20 vạn nguyên tệ đủ mua sắm đạo cảnh thần thông, lại thêm một chút tiền mua tiên thiên linh khí thì có thể an ổn tiến vào cấp bậc thần thông. Nếu là võ giả đạo quả đỉnh phong đạt được đạo cảnh thần thông thì sợ là không cần phải tiên thiên linh khí hỗ trợ cũng có thể đột phá. Chàng chủ, đừng vội quyết định. Nghe ta nói tiếp đã, Giang Thái Huyền nói. Võ giả khi mà đột phá sẽ phải nghênh đón lôi kiếp. Các người nghĩ cho kỹ, nếu không tu luyện tới vô địch đồng dai, đến lúc đó tu luyện quá nhanh, bị lôi kiếp bổ chết thì... <cười> Trong lòng mọi người run lên, đúng vậy. Chỉ đột phá cảnh giới thì có tác dụng gì đâu, gặp lôi kiếp thì sao? Lôi kiếp, làm sao bây giờ? Không có thực lực cường đại mà đối mặt với lôi kiếp chỉ có thể chịu trận mà ăn đòn. Còn nữa nha, và như các ngươi may mắn vượt qua lôi kiếp, vậy về sau các ngươi bị một võ giả đạo quả đỉnh phong đánh bại thì sao? Giang thái huyền lắc đầu, tốt thí ở trong cùng cấp sao? Ta cảm thấy xưng hô như thế này rất thích hợp với cái loại ý nghĩ đó của các ngươi. Tốt thí trong cùng cấp ư? Ta không muốn làm tốt thí. Ta khổ tu nhiều năm như vậy không phải là vì cường đại sau, Nhưng hôm nay lại bị một con sư tử con nghiền ép. Ta không cam tâm. Ta cũng không cam tâm. Coi như đột phá cảnh giới thì thế nào? Đến lúc đó người ta cũng đột phá. Hậu tích bạch phát. Chúng ta vẫn đánh không lại. Đám võ giả vô cùng đau khổ. Sư tử con đã cho bọn hắn một bài học. Còn có diệp đạo nữa. Nhìn xem. Thiền võ tông của Trúc Cơ cũng đều bại cả. Không có cảnh giới. Không có võ kỹ cường đại lận lưng thì bọn hắn vẫn là đồ vô dụng. Tựa như lời Giang Thái Huyền nói vậy, tốt thí trong cùng cấp, nếu bọn họ một mực theo đuổi cảnh giới, coi như bọn họ thành thần thì cũng không vượt qua được thần kiếp. Nhìn xem, Thiên võ tông nhạc phong kia thực lực trúc cơ lại bị dẹp đạo, dùng thực lực tiền thiên đánh bại đạo quả Liễu Thành duyên kiêng kỵ thần ma đạo tràng trực tiếp nhận thua. Cảnh giới cao là nhu cầu, thôi nhưng chiến lực mới là căn bản. Trừ phi có thể siêu việt qua nhiều người, nếu không thì rất dễ dàng bị người ta vượt cấp kiều chiến mà giết chết. Không có ai trên đời lại muốn làm kẻ yếu cả, đặc biệt là tại cái thế giới mà võ đạo thống trị tất cả. Cho nên bọn hắn mới tới đây, đặc biệt là những võ giả đạo quả kia. và khoảnh khắc trông tới chuyển đơn thì bọn họ đã nghĩ ngay đến cảnh liễu thanh duyên nhận thua trước đó. Ngay cả thiên võ tông cũng phải kiêng kỵ thần ma đạo chàng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến bọn họ điên cuồng chạy tới. Dù sao thì thiên võ tông là một trong tông môn đứng đầu của đông vực. Hiện tại các người lựa chọn đi. Nếu là muốn truy cầu cảnh giới thì ta cũng có kế hoạch cho các ngươi Giang thế Huyền lại lấy ra một bộ phương án bổ dưỡng. Chàng chủ, bọn ta vốn làm cương giả trong đồng cấp, coi như không trở thành mạnh nhất nhưng ít nhất cũng phải trở thành cương giả. đông đảo võ giả trầm giọng nói, bọn ta không muốn lại bị đồng cấp đánh bại, đặc biệt chỉ là một con sư tử con. Giang thế Huyền mỉm cười. Chỉ cần các người trả đủ tiền thì nguyện vọng của các người sẽ được thực hiện. Một phương án tiên thiên, một phương án trúc cơ, phương án đạo quả. Những võ giả này quả nhiên so với đám nghèo nàn ở Đại Vân Quốc thì có tiền nhiều hơn. Trên cơ bản đều là những người xuất thân bạc triệu. Gia tộc phía sau có thể sống sót ở khu vực giao giới giữa thiên võ tông và thiên mộng quốc thì cơ hội kiếm tiền tuyệt đối không ít. Nơi này tiên thiên là nhiều nhất, sau đó là trúc cơ rồi mới đến đạo quả. Đương nhiên Cũng có không ít người không mua nổi cho nên chỉ mua có một chút thôi. Đây là phương án tiên thiên của ngươi, Đây là phương án trúc cơ, phương án đạo quả. Giang Thái Huyền đưa phương án đã được hệ thống đóng gói cho từng người. Những võ giả này xuất ruột mở ra ngay lập tức. Sau đó đi ra ngoài đạo tràng luyện hóa tại chỗ. Một số người không mua nổi cả phương án chỉ biết hâm mộ mà nhìn. Bọn họ chỉ mua một ít đồ so giá nhất định là sẽ kém. Đưa xong phương án Giang Thái Huyền nhìn nguyên tệ trong túi tiền. 10 tiên thiên, ba trúc cơ, hai đạo quả, chỉ bấy nhiêu thôi cộng lại đã có 131 vạn. Lại thêm võ giả còn lại tổng cộng cũng đạt tới 180 vạn vạn. Những võ giả này mua xong đồ vật thì đều ở ngay bên ngoài luyện hóa, bọn họ gấp rút đề thăng thực lực của mình sau đó đi trả thù. Một canh giờ sau, một vị tiên thiên sau khi luyện hóa xong toàn thân tỏa ra khí tức cường đại khiến người ta sợ hãi. Bá vương Võ Kinh bản Tiên Thiên ta đã tu luyện tới cực hạn, dẹp Đạo hứa trưởng không cho ta sử dụng kỹ năng đan, võ kỹ lại thành sẽ đi tìm các ngươi. ông sai, chúng ta cũng muốn báo thù. Trần Quyền, Dương Tử Lăng cứ chờ nó cho ta. Một vị võ giả trúc cơ toàn thân nổi lên kim quang, sắc mặt lạnh lùng, "Thần Võ Kinh ta cũng luyện xong rồi. Có điều trước khi báo thù ta phải đập nát cái thương hội chó má gì đó mới được." Một tên võ giả Tiên Thiên hùng tận nói đi chung, đi chung đi. Còn mẹ nó, một bản công pháp rác rưởi mà dám lửa ta tới mấy vạn nguyên tệ, ta cũng chắc không bỏ qua chuyện này. Một tên võ giả tiên thiên hử lạnh một tiếng trực tiếp dậm chân chuẩn bị rời khỏi thiên quang thành. khục khục, chư vị à, có một số việc quên không giới thiệu với các ngươi. Giang tay huyền vội hò khan một tiếng đi ra đạo tràng, nhìn phần phương án đã bị đông đảo võ giả luyện hóa. Tràng chủ, con có chuyện gì? Đám võ giả nghi hoặc Các người không muốn có thần khí sao? Giang Thái Huyền nói. Thần khí, cả đám người hô hấp dầm dập. Ở nơi này của ta có bản vẽ thần khí, các người chỉ cần sưu tập vật liệu là có thể trực tiếp hợp thành, hoàn toàn không cần tích thở rèn. Nếu là vật liệu sưu tập đủ cung cấp với nhau, chắc chắn có thể luyện thành phẩm chất thần khí. Nói tới đây Giang Thái Huyền dừng lại một chút rồi nói. Nếu như các người có thể sưu tập được vật liệu cấp thần khí cũng có thể hợp thành thần khí. Mà trọng yếu nhất là những vũ khí này còn có thể thăng cấp nữa. Có thể thăng cấp ư, ánh mắt mọi người trở nên nóng rực. Chàng chủ, có bản vẽ huyền khí không? Một vị đạo quả nóng lòng hỏi thăm. Đương nhiên là có, giá bằng với giá mua công pháp là một vạn nguyên tệ. Giang Thái Huyền nói, mua, chàng chủ, cho ta một bản. Một võ giả đạo quả vội vàng nói. Giang Thái Huyền mỉm cười đưa cho võ giả đạo quả này một bản vẽ huyền khí. Võ giả đạo quả nhìn bản vẽ, phía trên có ghi chú vật liệu luyện chế. Hắn vào vàng từ không gian giới chỉ lấy ra vật liệu rồi hợp nhất chúng ngay tại chỗ. Một cây trường kích xuất hiện, kim quang lóng lánh, khí tức bức người. Khí tức mạnh thật, tuyệt đối là huyền khí mà còn không phải huyền khí bình thường đâu. Đông đảo võ giả chung quanh hâm mộ. Vũ khí này của ta, ngoại trừ thần khí chân chính, cho ừ. dù là vương khí ở trong truyền thuyết cũng khó có thể phá hủy được. Võ giả đạo quả luyện hóa một phen, ngạo nghễ cười nói, hắn đem trường kích chắp sau lưng, ngự không mà bay. Ông đây sẽ đi làm thịt luyện khí sư trước kia, lại dám dùng rắc rưởi để lừa gạt ta, lừa ta đi một số tiền lớn. Mọi người cạn lời, giang tay huyền há hốc miệng, hình như hắn vừa hố một gã luyện khí sư thì phải. Giang chủ, cho bọn ta một bản vẽ huyền khí đi. Còn có ba vị võ giả đạo quả khác cũng muốn, các võ giả còn lại tuy rằng hâm mộ nhưng trên người đã sạch bách. Những bó giả này hài lòng rời đi, bọn họ đi vô cùng vội vàng, muốn trở về phá quán của người ta để đòi lại công đạo. Giang Thái Huyền suy tư, hắn gọi bảy người, ứng cử trước đó tới, cũng chơi trò, bao kéo búa. Dư thành thắng, sáu người khác trở về. Khi hợp đồng xong, Giang Thái Huyền lại trón quyền lấy hàng. Đây là quyền lấy hàng trong một tháng của phong trì, nếu như có phiền phức không thể giải quyết thì liên lạc với ta. Vâng, chàng chủ, Dư thành cung kính nói. Lý Quảng, Tố Trinh, các người ai đi với ta, để nhìn Sơn Hà xá tắc tốt đẹp nào. Giang Thái Huyền mỉm cười nhìn về phía hai vị thần ma. Đi chung, Lý Quảng đạm mạc nói, Bạch Tố Trinh cũng nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng muốn thăm thú thế giới này. Cũng được, vậy thì chúng ta cùng nhìn xem, ba người đang chấp hành nhiệm vụ kia làm như thế nào rồi, chuyện này phải thường xuyên giám thị, không được lơ là. Giang Thái Huyền nói, nếu như bọn họ thất bại thì hắn còn có thể kịp thời đổi người. Hắn cũng muốn nhìn xem cái thế giới này thú vị đến cỡ nào. Nhiệm vụ của Thiên Quang Thành thì gần như đã đâu vào đấy mà hệ thống lại không tuyên bố nhiệm vụ, cho nên, nên hắn cũng tranh thủ thời gian dành một chút. Ba người không có ngự không mà Giang Thái Huyền dùng Thiên Nha chỉ xích, còn hai vị thần ma thì nhẹ nhàng thoải mái, tùy ý dậm chân cũng không chậm hơn chút nào. còn họ dự tính là đến Thiên Quang Thành trước, ra phút này át hẳn Thiên Quang Thành đã loạn. Đám võ giả nhào nhào sung vào thương hội, phần hội, rồi cửa hàng đan dược luyện khí các kiểu chết tiệt, cái bọn bán hàng giả hàng nhái các người lừa ta mấy chục năm mà còn muốn ta ở lại Thiên Quang Thành sau lần trước chỉ một bản công pháp nhảm nhí đòi ta mấy vạn nguyên tệ nếu không phải có thần ma đạo chẳng thì ông mày đến hiện tại còn đang mơ mơ màng màng dường dường tự đắc đám người bán hàng giả này hại Thiên Quang Thành chúng ta biết bao nhiêu năm rồi Giang Thái Huyền kinh ngạc người ta chỉ bán hàng giả một chút mà thôi nhưng công pháp kia cũng không phải giả hoàn toàn thần cấp công pháp ở đây sở dĩ rẻ như vậy hoàn toàn là do họ tự viết mà công pháp nơi này mặc dù không được trọn vẹn nhưng chí ít đều có thể tu luyện tới đạo quả thậm chí có khả năng tu luyện tới thần thông đối với cái thế giới này thì không đắt lắm đương nhiên không thể so sánh cùng với công pháp thần cấp hàn xịn. điên rồi sau sau khi các người bị một con sư tử đánh bại các người đã điên hết rồi các cửa hàng lớn có người tức giận mắng đi thôi giang thế huyền chỉ liếc mắt nhìn qua rồi thở dài thằng chủ đã quyết định đi đâu chưa Bạch Tố Trinh hỏi đi nhìn các đại tông môn thuận tiện tìm hiểu một chút về chân hư giới này sang tế huyền Đạm Mạc nói nói đến thì ở cái thế giới này lâu như vậy hắn cũng chỉ hiểu được một chút chuyện về nó thôi một người và hai thần ma lúc này rời khỏi thiên quang thành đi về hướng của Trần Quyền lúc này Trần Quyền đã đến tiểu tông môn đầu tiên tứ phương tông bắt đầu quá trình kiêu chiến của mình Có lâm thanh bảo vệ cái loại tiểu tông môn mà mạnh nhất chỉ có đạo quả này hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Không sai, ở nơi này đạo quả chấn giữ tông môn chưa có thể coi là tiểu tông môn. Còn tông môn mà thần thông tọa chấn mới được coi là tông môn cỡ chung. có những tông môn có thần thông thậm chí là trường sinh cảnh chống lưng thì mới được xem như một đại tông môn đích thực. Giờ phút này Trần Quyền một mình xông vào cửa, cửa ngép phiêu chiến. Mấy tên rắc rời ở dưới đạo quả của tứ phương Tông đâu, có bản lĩnh ra đây đấu với ta một trận. Kẻ nào, dám cả gan ở đây làm loạn. Đột nhiên có một đám đệ tử nhảy ra ngoài, trừng mắt nhìn Trần Quyền. Người là người phương nào lại dám ở tứ phương Tông ta dương oai. Nhớ kỹ tiểu gia ta, Thanh Huyền Tông, Trần Quyền. Trần Quyền ngạo nghẽ nói. Cuồng đồ, màu chịu chết. Trong phút chốc thì đông đảo võ giả gào thét muốn vây đánh Trần Quyền. Khoan đã. Trần Quyền giơ tay ngăn cản cả đám điên cuồng. Sao? Bây giờ sợ rồi à? Một đám đệ tử chế nhạo trầm trọng. Người dám đến tứ phương tông dương ngoài bây giờ mới biết sợ thì cũng đã muộn. Không. Tiểu gia ta làm sao có thể sợ một đám vô dụng được chứ? Ta đến đây để khiêu chiến với thiên tài tứ phương tông của các ngươi đại biểu cho thanh huyền tông. Chẳng phải là Đông Vực có một câu nói thiên tài đấu thiên tài, cặn bã đấu cận bã sao? Thế nào? Các ngươi đang định tranh đấu với thiên tài như ta ư? Trần Quyền đặng mạc nói, mặc dù không hiểu rõ cặn bã có nghĩa là gì, nhưng những võ giả này há có thể nghe không hiểu, Trần Quyền khinh thường ra đằng miệng, càng hiểu rõ được cặn bã có nghĩa là gì, đây là một từ ngữ mang tính học thuật cao có ý nghĩa vũ nhục đối với bọn họ. "Ngươi, ngươi đang tìm cái chết." Rất nhiều võ giả tức giận đến cả người phát run, lập tức là muốn giết chết Trần Quyền. Đông đảo võ giả xông tới, nhưng mà vẻ mặt Trần Quyền vẫn điềm đạm, kim quang lượn lờ quanh thân. Trên đùi nổi lên uy lực vô hạn, một chân quét ngang, đám võ giả sông tới để nhào nhào thổ huyết bay ra ngoài. Ta đã nói rồi, giặt một đám vô dụng, tới đây làm gì không biết nữa. Trần Quyền khẽ thở dài một tiếng liếc nhìn đông đảo võ giả. Các ngươi biết chiến đấu với năm tên cặn bã nghĩa là gì không? Là dễ như đánh bại một con kiến. Bước ra một bước, Trần Quyền nhanh chân tiến vào. Những võ giả này đều là tù vi tiên thiên, hoàn toàn không ai có thể là đối thủ của Trần Quyền hoàn toàn chẳng đủ sức để chống lại một chiêu đi vào cửa nhìn cái bia đá khắc chữ tứ phương tông ở bên cạnh một thanh trường đao xuất hiện một tiếng quát nhẹ, ánh vàng lóe lên tấm bia liền nổ tung chuyện này, làm sao có thể tấm bia đá tứ phương tông của chúng ta nhưng là tình luyện từ vật chất cao cấp làm sao anh có thể phá vỡ nó chỉ bằng một chiêu chẳng lẽ anh là võ giả thần thông sao đám võ giả bị thương kinh hãi nói trần quên thân sắc đạm mạc thu liễm trường đao mượn lực ở trong hư không Lý Quảng đạm mạc nói Lâm Thanh âm thầm ra tay Bạch Tố Trinh tiếp lời Trang Thế Huyền nhẹ nhàng gật đầu Trần Quyền này đủ cuồng phá hủy đi tất cả chiêu bài của người ta đây coi như là muốn gây sự với cả họ nhà nó rồi có Lâm Thanh ở đây một đạo quả của tông môn này có thể dấy lên được sóng gió gì chứ Lý Quảng thần sắc lạnh lùng không bao lâu Trần Quyền xông vào tông môn lại thêm mười mấy đệ tử tiên thiên lao ra Trực tiếp bị Trần Quyền quét ngang Tiến hẳn vào Tứ Phương Tông Tứ Phương Tông hiện ra cũng đang tổ chức Một cuộc đệ tử luận võ Bây giờ không chỉ có Tứ Phương Tông Mà tất cả các tông môn của thiên diên đế quốc Đang tổ chức luận võ đệ tử Cũng không biết là những người này muốn làm gì Kẻ nào Trần Quyền một đường đánh tới Đã gây ra động tĩnh rất lớn từ xa Mới vì đạo quả trưởng lão trong nháy mắt đứng lên Thần sắc âm lánh Bọn họ vừa định ra tay Thì cảm giác nguy hiểm chết chóc quét qua bọn họ Huynh đệ của ta, ta đến cùng luận bàn với các đệ tử tông môn của ngươi, ai dám lấy lớn hiếp nhỏ, đừng trách bản tọa tan sát cả tông môn. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến vàng vọng khắp cả tứ phương tông. Ngươi, đạo quả trưởng lão và tông chủ là đạo quả đỉnh phong sắc mặt tái nhợt nhưng không dám ra tay bởi vì đối phương là cường giả thần thông. Chỉ có những cường giả thần thông mới có thể gây ra áp lực như vậy với bọn họ. Trần Quyền nhìn thoáng qua lôi đải không chút do dự trực tiếp nhảy lên à Trần Quyền võ giả trúc cơ hôm nay sẽ là người đánh bại toàn bộ trúc cơ của tông môn các người thắng hay bại sống hay chết các người chọn đi thắng bại tông chủ đạo quả đỉnh phong tức giận nói đã không thể đụng vào Trần Quyền thì tự nhiên là phần thắng bại nếu như là phần sinh tử Trần Quyền chết rồi thì tông môn quán nhất định sẽ bị tiêu diệt nếu như đệ tử tứ phương tông chết thì bọn họ có muốn khóc cũng không thể khóc cho nên chỉ có thể nhịn xuống ta. Một vị võ giả trúc cơ đỉnh phong tung người bay lên đài. Tứ phương tông của ta, không phải là ai cũng có thể... Được rồi, đồng đội heo, đi xuống đi. Chưa kịp giết lời thì Trần Quyền trong nháy mắt, biến mất đánh ra một quyền. Vị võ giả trúc cơ này trực tiếp bay ngang ra ngoài, máu tươi trào ra. Mọi người của tứ phương tông chố mắt. Ta lên, bụp, lại một quyền đánh bại. Ta tới, ta... Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hơn 10 trúc cơ đỉnh phong lao ra, tất cả đều bị một quyền đánh bại. Ôi! Tứ Phương Tông thực sự là một đám vô dụng bất tài, Trần Quyền thở dài. Tông chủ và trưởng lão Tứ Phương Tông đã sớm ngơ ngác nhìn hắn, cùng là trúc cơ đỉnh phong thế nhưng không ai có thể đón được một quyền quán nư, chẳng lẽ do đệ tử nhà mình quá yếu sao? Còn tỷ thí nữa không? Trần Quyền lạnh lùng hỏi. Ở phía dưới người nào người nấy im thiên thít, trước đó đi lên hơn chục vị trúc cơ đỉnh phong, là những người mạnh nhất trong tông môn bọn họ, bọn họ tự nhận không đấu lại được, đi lên xã bại thôi. Các hạ thực lực cường đại, tứ phương tông ta nhận thua. Tông chủ lúc này đứng dậy, sắc mặt u ám mà nói. Tốt lắm, vậy thì đưa cho ta 10 vạn nguyên tệ. Trần Quyền ngạo nghẽ nói. Cái gì? 10 vạn nguyên tệ? Mọi người của tứ phương tông xôn xao Trần Quyền cười lạnh một tiếng. Tiểu gia ta đã giúp người chỉ dạy đổ đệ, không thu chút học phí hay sao? Người... Tông chủ tức giận đến cả người run lên. Người chỉ dạy cái gì? Người rõ ràng là đánh người... Lại tống tiền nữa. hừ, Tông chủ còn chưa dứt lời thì một đạo tiếng hử lạnh vang lên. Trên trời, mây đèn quay cuồng, sấm sét vang rèn. Một đạo thân ảnh đứng trong tầng mây như ẩn như hiện. Được, được rồi. Ta sẽ đưa cho người 10 vạn nguyên tệ. Tông chủ của tứ phương tông, khí huyết suốt trước nữa thì phun ra, ủy khuất giao ra 10 vạn nguyên tệ. loại dị tượng trên bầu trời và bóng dáng đó tuyệt đối là cường giả thần thông, có thể triệu hoán ra cả thiên lôi. Xem ra thực lực quán còn không phải thần thông bình thường, cái hố lửa này Tứ Phương Tông quán chỉ có thể chấp nhận nhảy vào. Sau khi nhận được 10 vạn nguyên tệ trên mặt Trần Quyền nở ra nụ cười, hắn liếc nhìn đệ tử Tứ Phương Tông đang tức giận bên dưới, rồi thở ở nói: "Các ngươi đã thấy chưa, tông chủ của các ngươi đều phải cúi đầu, đúng là một đám rác rưởi." "Các hạ, có thể đừng như vậy được không?" Tông chủ đang run rẩy tê liệt. Nếu như không phải ta kiêng kỵ cái thần thông kia, thì lão tử nhất định làm thịt ngươi, không chút do dự. Trần Quyền không để ý tới tổng chủ, cười lạnh nói, nếu ta là các ngươi, thì ai dám hoành hành ngang ngược trước mặt ta. Tiểu ra ta cho dù thực lực không đủ cũng phải liều mạng một phen, chứ không phải giống như các ngươi, co đầu rụt cổ, đúng là một cái trứng nương môn. Ngươi, người khinh ngửi quá đáng, đồ đệ tứ phương tông lửa giận sọc lên đầu, không ít đệ tử tại chỗ vọt ra vây công Trần Quyền, bốp bốp. Đương nhiên, kết quả là một quyền tung ra, mấy chục đệ tử đều nằm xuống. Chỉ có một ít tiền thiên đệ tử bị dọa cho sợ hãi mơ hồ không dám loạn động. Tiểu ra chính là muốn đánh các người. Các ngươi lại thật đúng là ra tay sau. chân Quyền sò lên không gian dưới chỉ, cười nói. Thân thể này cũng đã hoạt động, tiền cũng đã cầm rồi. Một đám cặn bã, không chơi với các người nữa. Không, một đám đệ tử thức giận đến thổ huyết. Chỉ để đánh chúng ta sau, còn mẹ ngươi. Tông chủ. Nhìn Trần Quyền rời đi, một đám đệ tử ấm ức như muốn khóc, nhìn Tông Chủ một cách khuất nhục. Tông Chủ cũng rất đau khổ, ngửa mặt lên trời thở dài. Yêu nghiệt, người này thiền tư kinh khủng, có thể xưng vô địch trong trúc cơ. Không phải là các người quá yếu, mà là doán quá mạnh. Không, không phải đâu. Giống như ta, còn có hơn một trăm người nữa. Trần Quyền còn chưa đi xa đột ngột quay đầu bình tĩnh nói. Tông Chủ... Ta chỉ theo bản năng an ủi chúng đệ tử một câu, mà sao ngươi nỡ vật trần nó ra như vậy? Tất cả các môn đệ trợn mắt há hốc mồm, ta con mẹ nó rất muốn tìm kiếm sự an ủi, ngươi có thể đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Thế nhưng có hơn trăm người cường đại như Trần Quyền, cái này còn để cho người khác sống nữa hay không đây? Còn có hơn trăm người cũng tài giỏi như ta, câu này điều đến quá thể đáng, tìm khắp cả cái đại vân quốc này chẳng có bao nhiêu người giàu có nổi, có thể đốt tiền mà tu luyện như Trần Quyền do dù tính luôn cả Trần Quyền thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo như lời Trần Quyền nói thì hắn làm tất cả những chuyện này chỉ để cho đám đệ tử Tứ Phương Tông hiểu rõ một việc, đó là các người chính là đồ bỏ. Đám đệ tử bất chật muốn ngẩng đầu lên hỏi trời cao là Cao Xanh ơi, tại sao thế giới này bỗng nhiên trở nên đáng sợ quá vậy? Trần Quyền rời khỏi Tứ Phương Tông, định bụng đi tìm tông môn tiếp theo, đồng thời mở thiên võng ra liên lạc với thần ma đạo tràng để mua thêm ba viên trúc cờ kỹ năng đan. Trần Quyền đây là... Giang Thái Huyền kinh ngạc nhìn đơn đặt hàng. Lâm Thành ngự không mà đến. Ta là bộ mặt của Thanh Huyền Tông, đương nhiên là phải giỏi toàn diện rồi. Tao kiếm, quyền cước, không gì là không biết. Các người đúng là không tiếc để chút hết vốn liếng đó nhỉ. Giang Thái Huyền nói, hắn không có che giấu khí tức, cho nên Lâm Thành có thể dễ dàng cảm ứng được. Cũng không phải tiền của ta. Trần Quyền và ta chia nhau ba bảy, ta bảy hắn ba. Lâm Thành vĩu môi. Tiền bỏ ra đều là tiền của mấy tông môn này cho nên hắn chẳng đau lòng tí nào. Chà, các người cũng biết nắm bắt thời cơ đó chứ. Giang Thái Huyền bật cười. Còn phải nói sao? Mấy tông môn ở đây có tông môn nào là đơn giản đâu. Đối với một tông môn mà nói thì 10 vạn nguyên tệ cũng chẳng nhiều nhặn gì. Lâm Thành còn bổ sung. Và lại trả 5.000 nguyên tệ có thể thuê được một trường sinh. Lại còn không cần phải trích phần trăm để trả thêm. trang chủ đã tỏ vẻ ủng hộ như thế Nếu bọn ta còn không tranh thủ được cơ hội lần này, thì chẳng phải là ngu lắm sao? Như nhau cả thôi, Giang Thái Huyền đáp. Ta không để tâm đến chuyện tiền này là của ai, cũng chẳng quan tâm là ai thống trị cái thế giới này. Lâm Thanh mỉm cười nhưng không tiếp lời. Hắn hiểu ý của thành chủ. Cho dù tiền có ở trong tay ai, thì để vì tăng thực lực, người nọ chắc chắn sẽ đến mua đồ thôi. Lâm Thanh liền cáo từ, hắn còn có việc phải làm. Chúng ta cũng đi thôi, Giang Thái Huyền thở ơ nói. Sau đó hạ người xuống đất, bắt đầu ung dung đi dạo như một người bình thường. Chàng chủ, đại sự không ổn rồi. Dư Thanh ở một chi nhánh báo cáo lên. Đã xảy ra chuyện gì? Giang thái huyền nhíu mày. Càng lẽ có kẻ dám sinh sự ở đạo chàng sau? Vậy thì hệ thống chắc phải xử đẹp tên đó rồi chứ. Bên ngoài đạo chàng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều yêu thú họ rắn. Bây giờ chúng đang bảo vệ đạo chàng. Không xông vào mà cũng không rời đi. Ta còn cảm nhận được một khí tức rất cường đại có khả năng là thần thông nữa, Dư Thanh nói. Bạch Tố Trinh, Giang Thái Huyền nhìn sang Bạch Tố Trinh. Đây là chuyện tốt mà người làm đấy à? Bạch Tố Trinh hơi biến sắc. Thằng chủ, ta chỉ hơi để lộ chút khí tức thôi, bây giờ sẽ phải xử lý ngay. Nhưng theo lý thì khí tức của ta hẳn có thể chấn nhiếp tất cả yêu thú. Mấy yêu thú họ rắn cấp thấp kia cũng không dám tiếp cận mới đúng chứ. Đi chung đi. Xảy ra chuyện này khiến Giang Thái Huyền cũng chẳng còn hứng thú đi dạo nữa. Hắn dùng chỉ xích thiên nhai mau chóng chạy về đạo tràng. Chỉ xích thiên nhai có tu vi đạo quả làm nền cho nên tốc độ di chuyển còn nhanh hơn lúc hắn phi hành một chút. Bạch Tố Trình cũng không dám chậm trễ nhanh chóng ngự không đuổi theo Giang Thái Huyền trở về đạo tràng. Lý Quảng liền tóm lấy Giang Thái Huyền tăng tốc chạy về. Với tốc độ di chuyển của hai thần ma thì chưa tới một khắc, bọn họ đã đến được chi nhánh của đạo tràng. Khi nhánh đạo tràng ở Thiên Quang Thành có vô số yêu thú họ rắn đang bò trườn bao vây. Dưới lòng sông thì chi chít toàn là yêu xà và yêu xà. Nó chẳng chít đến lấp kín cả một khoảng sông, khiến người ta không khỏi nổi hết cả da gà da vịt. Dư Thanh thì đau khổ ngồi trước cửa đạo tràng, mấy con rắn thì chỉ lúc nhúc trước cửa đạo tràng chứ không tiến vào. Trong đám yêu thú đó có một con kim xà vô cùng bắt mắt. Nó đứng ngay chính giữa đám yêu thú, cong người, cái đầu tiếp xúc mặt đất, ống, Một tiếng yêu thú gầm lên, theo sau là bóng người mỹ lệ ngự không đáp xuống, dáng người tuyệt đẹp, dùng nhan yêu kiều mà lạnh lùng cực kỳ, tỏa ra khí lạnh ngút ngàn. Các người dám bảo vệ đạo tràng sao? Hống! Con yêu xà kim sắc hơi ngẩn đầu, nó đáp trả một tiếng rồi lại cúi đầu xuống đất. Đây không phải là lý do để các người bảo vệ đạo tràng, mau lùi hết ra, nếu không thì đừng trách bổn tọa vô tình. Sắc mặt của bạch tố trình lạnh lẽo như băng kết, Trên trời đã bắt đầu xuất hiện sấm chớp, răng kín không chung, hệt như thiên uy giáng xuống. Tất cả yêu xà không khỏi run rẩy dưới uy áp khổng lồ nọ, ống. Kim xà lại kêu lên một tiếng, nó cứ dập đầu xuống đất liên tục như thể đang bái lại vậy. Dư Thành ngơ ngác, vì cường giả này còn biết cả yêu ngữ có thể giao tiếp với yêu xà được sao? Lẽ nào lại là một cường giả bên hệ kỹ thuật viên? Chuyện này là sao? Giang Thái Huyền sầm mặt đáp xuống đất theo Lý Quảng. chàng chủ! Vừa thế hắn trở lại, dư thanh thở phào nhẹ nhõm Đối mặt với nhiều yêu xà như vậy, hắn thực sự là lực bất tòng tâm, chả biết làm thế nào. Nhất là con yêu xà kim sắc kia, mặc dù khí tức của nó chỉ là trúc cơ, nhưng cực kỳ cường đại, hắn không phải đối thủ của nó. Quan trọng hơn nữa là trước đoán còn cảm ứng được một khí tức có lẽ thuộc về cường giả thần thông đang ở cách đó không xa. Chàng chủ, sắc mặt của Bạch Tố Trinh rất khó coi, tiểu xà này đến đây là đẻ cầu cứu. Hả? Cầu cứu? Dẫn theo nhiều con rắn thế để cầu cứu xong Giang Thái Huyền lạnh mặt hỏi. Ông, yêu xà kim sắc lại kêu lên một tiếng, đám yêu xà đang bao vây chung quanh vội tản ra đi về phía con sông. Chàng chủ, nó muốn tập hợp cả tộc, dùng thanh ý để làm ta cảm động, bạch tố trình bất đắc dĩ. Tập hợp toàn tộc, nó nghe hiểu được tiếng người sau Giang Thái Huyền hỏi. Nghe hiểu, huyết mạch của nó không tệ. Bởi vì lúc nó phá xác bị kẻ thù đánh trọng thương cho nên không thể kích phát huyết mạch được. Vậy nên mới không thể nói tiếng người. Bạch Tố Trinh đáp. Ồ, vậy nghĩa là nó là con rắn ăn hại ở trong tộc. Giang Thế Huyền cảm thấy thú vị. Bèn đi về phía Kim xà Xì. Kim xà kêu lên một tiếng. Nó liên tục co người lui về phía sau giống như đang rất sợ hãi vậy. Âm mồm, ngoan ngoãn cho ta. Bạch Tố Trinh lạnh lùng quát. Kim xà nghe vậy lập tức im lặng Nó bị Giang tay Huyền tóm vào trong tay nhấc bẩng lên. Hắn nghiêng đầu đánh giá Kim xà Ta hỏi người, người thành thật trả lời, nói đơn giản thôi. Có thể gật hoặc lắc. Chỗ nào khó quá thì để Tố Trinh làm phiên dịch giúp người. Kim xà gật đầu. Người có huyết mạch bất phàm và thân phận cao quý sao? Kim Sà ngực ngừng một chút rồi nhìn sang Bạch Tố Trinh. Khi có được sự khẳng định của nàng, nó mới gật đầu. Vậy người có tiền không? Giang tay Huyền lại hỏi. Kim xà ngơ ngác hoang mang nhìn Bạch Tố Trinh kêu lên xì xì. Ục, càng chủ, bình thường yêu thú rất ít khi gom góp hay để dành tiền. Ngoài trừ mấy yêu thú có thể hóa thành hình người, thì mới dành dụng một ít để dùng khi mà đến khu vực của nhân tộc. Bạch Tố Trinh ho khan một tiếng giải thích giúp Kim xà. Vậy đổi cách hỏi khác, tài nguyên của người có nhiều không? Chính là mấy thứ như là dược liệu khoáng thạch hay bảo vật này lọ lọ chai. Giang Thái Huyền nói, Kim xà trầm mặc không gật đầu cũng không kêu tiếng nào vậy tức là không có thứ nào rồi giang thái huyền thở dài hắn buông tay con kim xà lên dớp cái bộp xuống đất biết mình nghèo thì đừng có mà mò tới đây còn bạch đặt huyết mạch bất phàm còn không phải là huyết mạch cao cấp rác rưởi thôi sao kim xà ngơ ngác cao cấp mà còn rác rưởi nữa ta chính là quý tộc trong yêu tộc nếu không phải vì sa cơ ở nếu đứng trước mặt thần ma trung cấp như bạch tố trinh thì thật đúng là rác rưởi dư thanh Giải thích cho cái tên, à, là cái con nghèo rách mùng tơi này, hiểu thêm về thần ma đạo tràng đi, Giang thế Huyền nói. Dư Thanh trầm mặc trong một chốc rồi giới thiệu thần ma đạo tràng cho một con rắn nữa, phạm vi buôn bán hình như lại mở rộng hơn một chút rồi. Nhưng chàng chủ còn có thể nói chuyện với con rắn này cần nửa buổi, thì bản thân mình nói với nó vài câu chắc không thành vấn đề. Giang thế Huyền bỏ vào đạo tràng với hai vị thần ma, bọn họ cũng lười tốn nước miếng để giải thích, cứ giao cho Dư Thanh là được ở thần má đạo tràng chỉ cần bỏ ra đủ tiền thì người có thể trả thù ví dụ như bây giờ người bị kẻ khác bắt nạt người có thể nạp tiền tăng thực lực người lên thiên võng xem thử đi trên đó có linh khí tiên thiên tiên thiên yêu kinh thần huyết đan vân vân và mây mây đều là chí bảo đối với yêu thú dư thành nói tiếp còn cách khác đơn giản hơn chính là người trả bọn ta năm vạn nguyên tệ bạch đại nhân sẽ giúp người đoạt lại tất cả kim xà kêu lên xì xì kích động nhìn về hướng bạch tố trình đã rời đi Ta đã nói rồi. Phải có tiền. Nhưng nếu người không có tiền thì cũng có thể bán thân. Tùy người hơi nát một chút. Nhưng một yêu thú có quyết mạch cao cấp cũng có thể bán được ít tiền. Ống. Uầy. Ta nói này. Ống. kêu cái mụ nội người trước kêu. Ta nghe không hiểu. Ta mặc kệ. Không có tiền thì biến đi. Dư thành lúc này cũng mất hết cả kiên nhẫn. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi luôn. Xuy xuy. Kim xà khẽ kêu lên. Hai mắt đần đầy vẻ cầu xin. Ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại à, cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp anh em trong phần sau